Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cúi đầu đa đá mấy hòn sỏi dưới chân, ngậm nghĩ, đồ anh chọn, quả nhiên đều hợp ý cô. Nếu thuê căn nhà này, em có dự định gì? Hạn Thác hỏi. Là hiểu đáp, tôi sẽ dọn đến đây ở, hơn nữa cũng có thể mở thêm quán cà phê hoặc tiệm bánh mì gì đó, tôi nghĩ sẽ rất thuận lợi. Hạn Thác mở miệng, hiện tại kinh tế đang bị đỉnh trệ. Khả năng lỗ vốn khá cao, nhưng đương nhiên, để biết cách tạo nên sự khác biệt, khiến quán nổi tiếng, thu hút được nhiều khách thì kiếm được không tệ đâu. Hơn nữa, anh ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi. Từ đây có thể nhìn thấy nóc của khách sạn tiệm vong. Anh nói, nơi này cách khách sạn của tôi không xa, tôi có thể giới thiệu mọi người tới đây. Anh không sợ tôi pha cà phê khó uống quá, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao? Anh nói, Không sợ, rồi tiếp lời. Sẽ không đâu. Không hiểu sao, cả hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, chỉ còn những đám mây nhỏ bay lở lững trên bầu trời. ngây ngốc ở đấy làm gì? Hàn thác ở sau lưng cô khẽ đầy một cái. Đi đặt cọc tiền nhà thôi. À ừ, Lạc Hiểu bước về phía trước. Chủ nhà họ tôn là một ông lão gầy gò, ăn mặc giản dị. Cứ cười tùm tìm nhìn hai người Giá thuê căn nhà trước đây là 40.000 một năm Bởi vị trí này không được thuận lợi cho lắm Nên giá này không đắt Nhưng cũng không hẳn là rẻ Lạc Hiệu hỏi Ông ơi Căn nhà này bớt một chút được không ạ? Hạn Thác nghe xong nở nụ cười Anh thường gọi lỡ tôn là chú Cô vừa gặp đã gọi người ta là ông Tự nhiên thành ra cô thấp hơn anh một bậc Nhà đầu này Tính cách vẫn còn trẻ con lắm lão tồn nở nụ cười hoa nhã Cô bé Giá này đã rất rẻ rồi Cháu xem Đồ đạc bên trong phòng là đồ cổ Cũng phải hơn trăm ngàn Thật sự không thể bớt được nữa đâu Hẳn thác cho rằng Cô sẽ cố kỳ kèo giá cả Bởi lúc trước cô đã từng đối xử Với khách sạn của anh như vậy Ai ngờ cô chỉ cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc Rồi cười nói với tồn lão Được Ôi trời đất ơi Hẳn thác nhanh chóng đưa tay ra cản cô lại, sau đó cười cười nhìn lỡ tôn. Cháu với chú là chỗ quen biết, không thể bớt một chút sau. Lỡ tôn liếc mắt nhìn anh. Chậm chậm mở lời. Ta xem cháu là chỗ quen biết nên mới có giá như vậy đấy. Hay ra, ông giả này cho thuê được một căn nhà cũng đâu phải dễ dàng. Hẳn thác cười lạnh trong lòng, định tiếp tục mở lời. Không nghĩ đến cổ chắn trước mặt anh Lên tiếng Giá này được rồi Hàn thác khẽ giật mình Cô ngẩng đầu nhìn lão tôn Sắc mặt ôn hòa Vậy chú cứ theo giá đó đi Đây là tiền đặt cọc Chú viết biên lai like cho cháu Được Cô đổi giọng nhanh thật Đã gọi là chú theo anh rồi đấy Lão tôn vui vẻ đi vào trong ghi biên nhận Để lại hai người đứng bên ngoài Hàn thác vỗ nhẹ đỉnh đầu cô Em đổi tính rồi à Dễ dàng đồng ý như vậy, không thèm trả giá gì cả." Lạc Hiểu ngẩng đầu, từ góc độ này vừa khớp trông thấy tấm lưng hơi còng của lão Tôn, cô đáp, "Không sao, ông ấy cũng già rồi, cứ kỳ kẻ mãi cũng không hay." Hàn Thác đưa mắt đánh giá cô đầy nghi hoặc, "Em mềm lòng à?" Lạc Hiểu đáp, "Không phải mềm lòng, chỉ là có chút không đành lòng thôi." "Vậy sao không thấy em không đành lòng với tôi?" Hàn Thác khẽ hỏi, Lão tồn này, em đừng nhìn ông ta như vậy mà mềm lòng. Lão nổi danh là Hồ Ly, có rất nhiều nhà đứng tên lão, tổng tiền phòng một năm thu được mấy trăm ngàn. Trước mặt người khác, ông ta ăn mặc đáng thương vậy thôi, anh còn định quyết trả giá tới cùng đấy. Căn nhà này ít nhất cũng rẻ hơn được năm bảy ngàn. Nghe những lời của anh, là hiểu sững sở, thật vậy không? Đổi ý, anh hỏi. cô nghĩ nghĩ một lúc, lắc đầu. Không đổi. Nói rồi, ngẩng đầu lên nhìn quanh căn nhà, ông ấy không thành thật là chuyện của ông ấy, còn chuyện có thuê hay không là chuyện của tôi, quan trọng nhất chính là tôi thấy căn nhà xứng với cái giá nó là đủ, tôi sẽ không vì thế mà chán nản hay giận gì, trái lại, tôi còn rất vui nữa, vì rốt cuộc mình có nơi để về. Câu nói cuối cùng đã để lộ ra sự yếu đuối trong lòng cô, sau đó, Lạc Hiểu luôn túng tiếp lời Tôi vào xem ông ấy đã xong chưa." Hẳn thác cản, "Để tôi, hai người một người lừa gạt một người nguyện bị lừa gạt, tôi còn có thể can thiệp sao?" Nhưng mà ít... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net